các bạn đang nghe câu chuyện cuộc chiến hôn nhân nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư tác giả Cống Trà editor Nhi quà đọc đọc của Jessica chuyện được phát trên website thế giới audio.org chương 41 giao ước lấy chồng Tin tức như Nguyệt quận chúa chuyển đến ở Vĩnh Bình Hầu Phủ Lan ra rất nhanh, các phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm Tốt rồi, nhà ta vô sự Như Nguyệt quận chúa kia đến Vĩnh Bình Hầu Phủ Chắc chắn là ưng ý con trai Vĩnh Bình Hầu Đến ở là vì muốn đi sâu đi sát Nghiên cứu lối sinh hoạt nhà Vĩnh Bình Hầu Có điều không biết, người mà Như Nguyệt quận chúa chọn Rốt cuộc là Chu Minh Dương hay là Chu Tư? Nếu là Chu Minh Dương, không chừng con cùng nhị công chúa là một mềm, tranh phù ký, nói nhiệt ồn ào. Chúng ta bất bối đã lâu, giờ có kịch hay để xem, thật tuyệt vời. Chu Minh Dương và Chu Tư còn chưa về đến nhà, đã nghe thấy tin xét đánh giữa trời quen, nhất thời sững sờ, đành đến biệt tràng ở tạm một mặt nghĩ cách dò la lai lịch của Như Nguyệt Quận Chúa, thì ra mẫu thân của Như Nguyệt Quận Chúa là người Đại Chu Quốc, nằm đó hai nước giao chiến, vương gia Đại Hạ Quốc cầm quân ra trận bắt cóc mẫu thân cô ấy về làm trắc phi. Khi Như Nguyệt Quận Chúa lên năm, mẫu thân cô ấy tạ thế, chỉ lưu lại một bức chân dung tự họa, có lẽ là do thiên tính mẹ con. Từ nhỏ, như Nguyệt quận chúa đã thích những thứ liên quan đến triều Đại Chu, thậm chí còn nói lưu loát ngôn ngữ Đại Chu. Lần này, nhị hoàng tử muốn tuyển người đi hòa thân. Cha không quan tâm, lại mồ côi mẹ, như Nguyệt quận chúa không xinh đẹp, liền bị đẩy ra trượt chợt. Như Nguyệt quận chúa cũng không phản kháng, vui vẻ theo nhị hoàng tử lên đường phu nhân Vĩnh Bình Hầu kiên quyết không cho Như Nguyệt của Chúa ở cùng một việc với Lâm Mị, nhưng không thể ngăn cản Như Nguyệt của Chúa đến tìm Lâm Mị mỗi ngày. Sau hơn 10 ngày chung sống, Lâm Mị phát hiện Như Nguyệt của Chúa rất thẳng thắn đối với ngàn có sự lưu luyến không thể giải thích. Lâm Mị hỏi thì mới được biết chuyện của Chúa mồ côi mẹ khi mới lên năm, từ đó bị cả vương phủ hắc khủi. Lần này vì đi hoài thân Nên mới có người nhớ đến cô ấy Không khỏi có chút đồng bệnh tương liên Nghĩ đến chuyện Bản thân là tha hương lên kinh Như nguyệt quận chúa là đến nơi đất khách quê người So với nàng còn có phần thảm hơn Nàng muốn lấy chồng Còn có phu nhân Vĩnh Bình Hầu giúp đỡ bu đồ Như nguyệt quận chúa Thì hoàn toàn là vật hy sinh cho ván cờ chính trị Lại thêm dung mạo không được mỹ miều, khiến mọi người tránh như tránh tà Dù có được hoàng thượng tứ hôn, chỉ sợ cũng bị nhà chồng gạt qua một bên Nói thế nào thì cũng không phải một cuộc sống vui vẻ Nghĩ đến đây, Lâm mị không đành lòng bỏ rơi của chúa Bất tri bất giác lại quan tâm của chúa hơn một chút Chỉ quan tâm hơn một chút Như Nguyệt quận chúa liền cảm nhận được ngày lập tức, càng thêm quấn quyết lấy lâm mị, một mực nói là lâm mị giống mẫu thân trong trí nhớ của quận chúa như đúc. Sớm hôm nay, Như Nguyệt quận chúa lại tìm tới đây, cực kỳ vui vẻ nói với lâm mị, tiểu mị, ta nghĩ một đêm, nghĩ ra một biện pháp này rất hay, ta quyết định tiến cung cầu hoàng thượng của cô tứ hôn, kẻ ta đến thầu phủ. Như vậy thì có thể ở cùng cô vĩnh viễn. Á! Lâm Mỹ đang theo, nghe thế giật nảy người, suýt nữa thì đầm kiềm vào tay. Lúng túng một hồi lâu mới nói, ta không phải con trai. Cô gã vào hầu phủ cũng không phải gã cho ta, sao có thể ở cùng nhau vĩnh viễn được? Cố nhũ mẫu vừa bực mình vừa buồn cười nói, tiểu thư nhà ta rồi sẽ phải xuất giá. Không phải ở hầu phủ mãi mãi Như nguyệt quận chúa ủ rũ Nếu ta là đàn ông thì tốt rồi Nếu thế có thể cưới tiểu mị làm vợ Bên nhau mỗi ngày Cố nhũ mẫu nhìn quận chúa dò xét Cật đầu nói Đúng thật Nếu quận chúa là đàn ông thì tốt Nhìn ngoại hình của cô đi Nếu không biết rõ Còn cho là nam mặc đồ nữ Nếu không phải ta tật mắt chứng kiến cô thay quần áo Xác định cô không phải đàn ông Bản thân ta cũng muốn hoài nghi Cô nhũ mẫu nghĩ thế Như Nguyệt quận chúa chán nản một hồi Đột nhiên hai mắt sáng ngời Hỏi Lâm Mị Tiểu Mị, cô có ý định gã cho ai không? Lâm Mị đỏ mặt không đáp Lại thấy cố nhũ mẫu đáp Ồ, Như Nguyệt quận chúa hỏi chuyện này làm gì đó tử mị chuẩn bị gả cho ai, ta có thể thỉnh cầu hoàng thượng đại chu tứ hôn, cũng gả ta cho người đó luôn. như nguyệt quận chúa nói như thế, đó là một chuyện rất hợp tình hợp lý. ở nước ta, tỷ muội tốt nếu cùng gặp người đàn ông tốt, sẽ giao ước cùng lấy một chồng, như vậy vẫn có thể sống cùng nhau. tay Lâm Mị run lên, đầm thẳng vào ngón tay, kêu á một tiếng. Lâm Mị bỏ kim chỉ xuống đi rửa tay Quay sang bạc hà nói Nhìn xem mẫn tiễn tỷ đã dậy chưa Để ta còn sang chỗ chị ấy nói chuyện Thấy Lâm Mị chạy trối chết Như nguyệt quận chúa giật áo cố nhũ mẫu hỏi Ma ta nói sai cái gì sao Hình như tử mị giận rồi Cố nhũ mẫu lâu mồ hôi Muốn nói gì nhưng lại thôi Đàn ông đều năm thê bảy thiếp Như Nguyệt quận chúa cũng đâu có nói sai Lại nói đến chuyện Liễu Vĩnh đi khắp nơi tìm đại sư Thư Pháp mà không ra Nhất thời nghe được tin Như Nguyệt quận chúa đến Vĩnh Bình Hầu Phủ ở Quấn quyết lấy lâm mị từ sáng đến tối Không tránh khỏi ngạc nhiên Đến khi biết chuyện chùa Minh Dương và Chù Tư đã chuyển ra biệt trang Hắn liền thúc ngựa đến biệt trang bái phỏng Nhị hoàng tử hẹ Như Phong của Đại Hạ quốc lần này đưa quận chúa đến hòa Thân, chính là thả con săn sắt bắt con cá rô. Hắn tống cho ta một cô quận chúa mà bọn hắn hắt hủi, chỉ sợ sách dân tấu cầu hôn một quận chúa hoặc tiểu thư đại thần đại châu quốc làm vợ. Hoàng thượng đã tiếp nhận cô gái bọn hắn đưa đến, chờ đến lúc bọn hắn dân tấu cầu hôn, tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Tiểu Vĩnh tuy không có vị trí gì trong triều, nhưng đối với chính trị, hắn có sự nhạy cảm bẩm sinh, mờ hồ ngửi được mục đích chuyến đi xứ này của Hạ Như Phong, nhất thời liệt kê tiểu thư các phủ, cầu mày nói. Nếu Hạ Như Phong yêu cầu được cưới tiểu thư hầu phủ hoặc tướng phủ, hoàng thượng liệu có cực tuyệt không? Nguyên tông hoàng đế, nể trọng nhất là hai thần tử. Đó chính là Vĩnh Bình Hầu và Tể Tướng Đạt Nhân Nếu hẹn như phòng lấy lý do liên hôn Để củng cố mối ban giao Yêu cầu để cưới tiểu thư của một trong hai nhà Hoàng thượng có thể không bằng lòng sao? Nếu hoàng thượng bằng lòng Mà thần tử lại không tình nguyện Nhưng không thể kháng chỉ Vậy thì tình vua tôi tự nhiên rạc nứt Nói đi cũng phải nói lại hai nước vừa ký hiệp ước đồng minh không bao lâu, hạ như phong đã đích thần hộ tống đường muội là như nguyệt quận chúa và hai tiểu thư xinh đẹp đến đại chu quốc, hắn cũng không to gàng cầu hôn công chúa, chỉ cầu hôn một tiểu thư nhà đại thần, thử hỏi lấy lý do nào để từ chối. nếu sự tình rơi xuống tướng phủ, chắc hẳn tể tướng sẽ đẩy một cô con gái dòng thứ ra, nhưng nếu rơi xuống vĩnh bình hầu phủ, Hầu gia chỉ có một cô con gái dòng chính, một cô nghĩa nữ, đến lúc đó lựa chọn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Liễu Vĩnh không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói: "Chu huynh, hòa quốc vương đã sai không thiên dám chọn ngày tốt, chắc hẳn không lâu nữa sẽ đến Hầu phủ cầu hôn em gái nhà huynh, cho hắn cầu hôn rồi, tôi cũng sẽ đến Hầu phủ cầu hôn nghĩa muội của huynh." chỉ cần chu huynh ở trước mặt hầu gia và phu nhân nói tốt giúp tôi mấy câu, tất là chuyện sẽ thành. Đến lúc đó, hệ Như Phong muốn nói gì cũng được. Hai cô con gái của hầu gia đều đã hứa hôn hầu gia và hoàng thượng, không có cơ hội để sẻ nức tình cảm. Chu Minh Dương cũng biết rõ, một khi nguyên tông hoàng đế chính thức tứ hôn cho Như Nguyệt của chúa, chắc chắn sau đó Hạ Như Phong sẽ cầu hôn tiểu thư nhà đại thần. Chu Mẫn Mẫn là em gái ruột của hắn, đương nhiên không thể để Mẫn Mẫn đến tận đại hạ quốc làm dâu. Về phần Lâm Mị, tuy là em gái nuôi, hắn cũng sẽ không cho mắt nhìn nàng lấy chồng xa. Chỉ có điều Hạ Như Phong được lắm, tính toán hay lắm, đưa một ẻ xấu xí đến lại muốn đổi lấy một mỹ nhân mang về. Chù từ rất bất mãn, nói thầm Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ chịu thua hắn sao? Nghe nói hắn mới hơn hai mươi, dù có lợi hại thì có thể lợi hại cỡ nào chứ? Tiểu Tư không thể khinh thường hắn Chù Minh Dương gõ ngón tay xuống bàn, hư hư nói Hạ như phòng, chẳng qua chỉ đưa đến một quận chúa xấu xí Lại khiến anh em ta có nhà mà không thể về Phù nhân cấp phủ phải hoảng loạn Cho thấy hẳn sách thủ đoạn Lại nói đến các phu nhân và tiểu thư nhà khác Ai nấy đều cho rằng như nguyệt quận chúa Đã chọn sẽ gã vào vĩnh bình hầu phủ Nhất thời lời lỏng cảnh giác Chỉ vội vàng chuẩn bị tham gia yến hội của thiên phương công chúa Vườn của thiên phương công chúa cũng giống nhà khác Trồng cây trồng hoa Đến ngày mở tiệc Công chúa cho người trải thảm dưới cây cổ thụ, Kê nhiều bàn nhỏ, Trên bàn bày rượu ngon thức nhấm Trà thơm bánh ngọt. Xung quanh đấy lần lượt là bàn cờ họa đài, Đàn sáo, Ngoài rìa có bọn con hát, Luân phiền hát sướng, Mặt trời còn chưa xuống núi, Mọi người liền lục tục kéo đến, Kẻ biết ngâm thơ vẽ tranh, Dĩ nhiên ngồi bên họa đài, Người thạo đánh cờ thì đi đến bên bàn cờ, Ai giỏi đánh đèn, lại tụ tập bên cây đèn, chờ cơ hội để diễn tấu một khúc. Đến khi Như Nguyệt quận chúa cùng Chu mẫn mẫn và Lâm Mỹ xuất hiện, có mấy người kéo nhau bàn tán. ô, không phải nghe nói Như Nguyệt quận chúa đến ở Vĩnh Bình hầu phủ, lần này sẽ dựng tiệc cùng tiểu thư hầu phủ sao? Sao không thấy bóng dáng đâu, lại thay bằng một tên đàn ông?" Nhỏ giọng thôi. Cái người mặc quần áo đàn ông, lông mày rậm, da ngâm đen kia chính là Như Nguyệt Quận Chúa. Trời, vậy tên đàn ông kia là Như Nguyệt Quận Chúa, là nữ giả nam. Một cô gái mà lại có ngoại hình như vậy, chả trách hai vị thiếu gia hầu phủ không dám về nhà, trốn nít tận biệt trang để lánh mặt. Như Nguyệt Quận Chúa thấy các cô gái khác liếc trộn mình, xì xào bàn tán. Không khỏi cười, kéo tay lâm mị, mừng thầm nói, tiểu mị, tàu mặc đồ nem có phải rất khôi ngô không, bọn họ liếc nhìn ta liên tục. Đúng vậy, khôi ngô ngây người, chùa mẫn mẫn trợn mắt đi đến bên hoạt đài trước, khi lâm mị như nguyệt cậu chúa. Đến ngồi cạnh chùa mẫn mẫn bên hoạt đài, mấy thiếu gia quyền quý ngồi cách đấy không xa, vui mừng khôn xiết nói, Nếu chu Minh Dương cưới người vợ thế kia Nhất định là tương lai sẽ có nhiều trò hay để xem Cậu khoan hãy nói Nếu chu Minh Dương hóa trang thiếu nữ đến đây Nhất định xinh đẹp hơn người Cùng với các cô đàn ông kia Thật là xứng đôi vừa lứa Chẳng quà là đổi giới tính cho nhau thôi Ha ha Như Nguyệt quận chúa không biết người khác Đang Diễu cợt nàng Chỉ đưa mắt nhìn quanh Kề tai lầm mị nói thầm Tiểu Mị Cô ưng ý ai thì nói với ta nhé Tại sao phải nói với cô Làm mị lừa một cái Đúng lúc thấy tô trọng tinh tiến tới Đàn đưa mắt nhìn nàng tha thiết Nàng lên cúi đầu thuận miệng nói Chẳng lẽ ta ưng ý ai Thì cô có thể làm chủ cho ta Chính xác Như nguyệt quận chúa nhất miệng cười cười Ta có thể xin hoàng thượng tứ hôn cho cô Lâm mị vừa nghe, nghĩ đến chuyện quận chúa nói, sẽ cùng gã một chồng, không khỏi, vã mồ hôi lạnh, vội lắc đầu nói, ta không ân ý ai hết. Ta không tin, như nguyệt quận chúa nói chuyện, thấy lâm mị ngẫn đầu nhìn ai đó, cũng đưa mắt nhìn theo, thấy hai thành niên bảnh bao đang nói chuyện, liền hạ giọng hỏi, cô để ý hai người kia, nói gì đó, lâm mị gắt giọng, đừng nói lung tung nàng vừa dứt lời, ngẩng đầu lại bắt gặp ánh nhìn của một người nhất thời vội cúi đầu gò má ửng đỏ, không biết vì sao tim đập loạn nhịp. Như Nguyệt quận chúa đưa mắt một cái, bắt gặp một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ đang nhìn phía này, không nhanh không chậm ngồi xuống trước bàn cờ, không khỏi cười khoan khoái, xem xem đây không phải là tiếp xúc bằng ánh mắt sao? Chỉ cần biết người Lâm Mị thích là ai thì có thể thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn Sau đó chúng ta cùng xuất giá Mẫn Mẫn, thanh niên đẹp trai kia là ai? Chờ Lâm Mị đứng dậy nói chuyện với sự bình vân Nhưng Nguyệt quật chúa nhanh chóng kéo chùa Mẫn Mẫn dò la Hạ giọng nói, hắn có vợ chưa? Hắn là liễu trạng nguyên liễu vĩnh, chưa có vợ Chù mẫn mẫn vừa mừng vừa sợ, quá tốt, như nguyệt quận chúa chọn chúng liễu vĩnh, hầu phủ nhà ta thoát ngạt. Lữ trạng nguyên bản lĩnh đầy mình, tự có phương pháp khống chế như nguyệt quận chúa. Như nguyệt quận chúa cực kỳ vừa lòng, trạng nguyên trẻ tuổi, tài mạo song toàn, tuyệt vời! Hết chương 41 Chương 42 Lít mắt tư tình trời nhá nhem tối, hàng loạt đèn lồng treo trên cây được thắp lên, chiếu rọi khắp vườn. Có mấy tài tử đã làm được mấy bài thơ, mọi người đang xôn xao bình luận. Có người giỏi âm nhạc đã phổ được mấy khúc nhạc, đàn bảo còn hát sướng lên. Vì có bài thơ xuất sắc đặc biệt, thiền phương công chúa cũng đích thân bình luận. Chỉ một hồi sau, liền có hai bài thơ được mọi người truyền tay tán thưởng. Ai nấy đều biết, qua đêm nay hai vị thiếu niên viết ra bài thơ này sẽ nổi tiếng khắp kinh thành. Mạc Song Kỳ cực kỳ vui vẻ, bởi vì một trong hai bài thơ đang được truyền tay là của Mạc Song Bách, anh trai cô ấy viết ra. đến khi bài thơ truyền đến tay Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị, Mạc Song Kỳ không nhận được chạy đến khoe khoang mấy câu. Chu Mẫn Mẫn cười nói: lúc trước vẫn nghe mọi người nói liễu châu đệ linh nhân kiệt. Rất nhiều tài tử giai nhân Bây giờ mới biết Không phải là bịa đặt, Để trạng nguyên tài hoa thế này Ai nấy đều đã công nhận Giờ anh trai em làm bài thơ này lại thêm một truyền thuyết Cho tài tử Liễu Châu Như Nguyệt Quận Chúa Cũng dòn sang sang bài thơ thế nào Nhưng cô ấy không biết Nhiều chữ của Đại Chu Ngắt đầu, bỏ đuôi Chỉ đọc hiểu được hai chữ Vì vậy thì thầm Tư, tư Vì giọng nói của cô ấy có phần khác lạ, mọi người nghe thì bật cười, nhất thời nói. Như nguyệt của chúa bình thơ thật và trí lý, điều mà bài thơ này bày tỏ không phải chính là hai chữ tương tư đó sao? Lúc này, Mạc Song Bách đang ngồi cạnh Liễu Vĩnh, cười nói. Tối nay cảnh đẹp người mê, vì sao Liễu Huynh không làm một bài thơ cho mọi người được mở rộng tầm mắt? Liễu Vĩnh cười nói. Người buồn cảnh có vui đầu bao giờ, từ khi mẫu thân tạ thế, tôi vất vả âu lo một mình, không tìm lại được tinh hoa năm ấy nữa. Ngẫu nhiên là một hai bài thơ, chỉ là đối phó cho xong, thêm nỗi cầu từ nhúm màu trần tục, không dám nhật hay, nếu có thể tôi cũng không muốn làm thơ. Liễu Vĩnh nói chuyện, phát hiện mạc sông Bách nhiều lần đưa mắt nhìn thiên phương công chúa không kiềm chế được hỏi, Song bác cậu cũng 18 tuổi, vì sao vẫn chưa đính hôn? Năm trước tôi đã hứa hôn với một tiểu thư họ Cao. Mới sờ bát tự chưa bao lâu, nhà họ Cao hỏa hoạn giữa đêm. Chợt hỏa hoạn đó, tuy không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng lại khiến Cao tiểu thư xuống tóc đi tu, hôn sự không thành. Sau chuyện đó, mẫu thân được một đạo sĩ mách bảo Nói nhân duyên của tôi ở trong kinh thành Không nên tạo hôn Vì vậy không bàn chuyện mối mai gì nữa Liệu Vĩnh nghe mạc song bách kể thế thì gật đầu Cô cao tiểu thư kia nếu không phải bị bỏng Thì chắc là trang phục chưa chỉnh trang Chưa khoác áo chưa đi giày đã ra khỏi phòng Bị mất thể diện trước mặt cả hầu Nên mới đi tu Phát sinh chuyện như vậy Mạc Sông Bách đương nhiên không tiện cầu hôn tiểu thư nhà khác ngay lập tức. Mạc Sông Bách nói chuyện, thấy Lâm Mị và Sử Bình Vân giống như nhìn về phía này, nghĩ đến những lời đồn đại thời gian gần đây, hơi lo lắng cho Liễu Vĩnh, nhất thời nói, Liễu Huynh, chúng ta là bạn đồng môn, không có lời nào không thể nói với nhau, giao tình không kẹt, lần này tôi lên kinh, Liễu Huynh đối đãi vẫn như trước kia, không hề thay đổi. Tôi đối với Liễu Huynh, tình cảm cũng vẫn như xưa, chỉ có điều... Song Bách, cậu có lời gì thì nói đi, không cần ngập ngừng ấp úng. Liễu Vĩnh cười nói, nếu là trước kia, cậu đã nói thẳng, sẽ không rào trước đón sau như vậy. Cho thấy, đã có điểm khác biệt rồi. Mạc Song Bách suy nghĩ một chút, không kiên về nữa, nói trực tiếp tôi nghe có người đồn đại liễu huynh chưa hứa hôn là vì muốn tìm một nhà vợ quyền quý để dự dẫm lấy đó làm bàn đạp cho sự nghiệp của bản thân tôi cho rằng liễu huynh là người có thực tài không cần dựa vào hôn nhân để tiến thân chẳng hạn như nghĩa nữ hầu phủ lâm mỹ vốn là vị hôn thê của trọng tinh tuy sau khi từ hôn đã kết nghĩa huynh muội Nhưng thiên hạ vẫn xì xào không thôi Thời điểm này, nếu Liễu Huỳnh cầu hôn cô ấy Không tránh được miệng lưỡi thế gian Nói Liễu Huỳnh đến với cô ấy Là vì thân phận nghĩa nữ hầu phủ Liễu Vĩnh vừa nghe Biết ngay là mạc song bách Ở tô phủ nghe thiên hạ đàm tiếu Mới lên tiếng khuyên can mình Liền vỗ vỗ lên vai mạc song bách Cười nói Ý tốt của song bách tôi rất hiểu Nhưng mà chuyện này Liễu Vĩnh ngừng nói Hơi xúc thần Lúc trước dù là nhập hiểu ngọc Hay là chu mẫn mẫn Hắn mãi đánh đo chẳng thể hạ quyết tâm cầu hôn Tại sao lần này với Lâm Mị Hắn lại độc tâm Là Lâm Mị hai lần thân mật Vì ông khiến dương sai Khiến lòng hắn nảy sinh tình cảm Hay là vì Lâm Mị nói cho hắn biết chuyện có người âm mưu đổi túi thơm ngữ khí dịu dàng thương tiếc của nàng khi ấy khiến hắn động lòng liễu vĩnh suy nghĩ ánh mắt không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng lâm Mị nhìn nàng duyên dáng yêu kiều lún đồng tiền ẩn hiện cười nói với sự bình vân khiến hắn không dời được mắt đi chỗ khác lâm Mị đang nói chuyện nhất thời ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Liễu Vĩnh, vội xoay đầu nhưng vẫn thấy tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Như Nguyệt Quận chúa và Chu Mẫn Mẫn lặng lẽ thảo luận chuyện liên quan đến Liễu Vĩnh, không quên quan sát Lâm Mị, thấy nàng và Liễu Vĩnh nhìn nhau rồi lại vội vã quay đầu. Quận chúa không nhịn được hỏi Chu Mẫn Mẫn, "Mẫn Mẫn, nếu có một nam một nữ, tôi lấy lúc nhìn anh một cái, anh lén lút nhìn tôi một cái có nghĩa là sao? ơ cái này chúng ta gọi là liếc mắt đưa tình, chàng hữu tình thiếp có ý, dù mẫn mẫn giải thích một chút, nhìn như Nguyệt quận chúa một lượt thấy rầu rĩ thay cho quận chúa. Nếu quận chúa lén lút nhìn ai, kẻ đó nhất định sẽ chạy chối chết. Nào có chuyện liếc mắt đưa tình với quận chúa. Nhưng Nguyệt quận chúa gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu suy nghĩ tiểu mỹ và thanh niên đẹp trai kia liếc mắt từ tình rõ ràng là có tình ý với nhau chờ hỏi rõ tâm tư của tiểu mỹ ta sẽ cầu hoàng thượng tứ hôn bên kia thiên phương công chúa đang cười nói sải gào với mấy vị tiểu thư chờ các tiểu thư đi hết mới hỏi nhị công chúa dĩ nhiên trong số các thanh niên tài Tuấn ở đây em cảm thấy ai xứng đáng làm anh rể của em Hiện nay, mẫu hậu đã ngồi vững vị trí hoàng hậu, em trai 12 tuổi cũng đã được phong thái tử, nàng không còn phải hy sinh hạnh phúc bản thân để củng cố thế lực cho mẫu hậu, thế nên lần này phải chọn được một người thật ưng ý, không cần gia thế quá tốt, không cần quá xuất sắc tài hoa, thậm chí không cần ngoại hình quá tấn mỹ, nhưng nhất định phải là thật lòng chỉ có điều đàn ông có điều kiện muốn tìm một người con gái thật lòng với mình không phải chuyện gì quá mức nan giải nhưng đàn bà con gái có điều kiện muốn tìm một người đàn ông thật lòng với mình nói thì dễ hơn làm tùy trước giờ nhị công chúa tùy tiện qua loa nhưng đối với chị gái thì rất kính trọng cũng biết được một phần những gì chị gái đang nghĩ lập tức nói hoàng tỷ Nếu chúng ta chỉ là tiểu thư của một gia đình quyền quý bình thường, bằng vào tài mạo của chúng ta, nếu muốn tìm một người chồng như ý, có khi cũng thuận lợi, nhưng chúng ta lại là công chúa, thật sự muốn lựa chọn cũng không dễ chút nào. Đúng vậy, hí kịch thường diễn rằng, có vị thư sinh bần hàng chúng trạng nguyên, được công chúa nhìn chúng, sau đó một bước lên mây, nhưng trong thực tế cho dù thư sinh bần hàng đó có tài hoa hơn nữa, các nàng cũng không để vào mắt. Không phải e ngại xuất thân của thư sinh, mà là ở chỗ xuất thân bần hàng thì khí độ, cách nói năng, cử chỉ, vân vân sẽ kém cỏi, khó tránh thái độ sợ hãi rụt rè, khó tránh lòng dạ nhỏ nhen. Ngẫu nhiên có một kẻ trời sinh khí độ hơn người, lại khó tránh khỏi chuyện lòng ôm trí lớn. Hoài bảo làm rạng rỡ tổ tông, Được thể hiện bản lĩnh trên trốn quan trường Cả như thế thì sẽ không cam tâm ở rễ hoàng gia Thân là công chúa Nếu có thể tự mình lựa chọn Ai lại đi chọn một kẻ không tình nguyện làm pho mã Thiếu niên bần hàng đã không thể kết duyên Chỉ có thể chọn lựa trong đám con em quý tộc Nhưng con em quý tộc hưởng thụ đã quen Vốn được cung phục, cho dù ái mộ công chúa cũng không cam tâm cúi đầu với công chúa, nếu muốn kiếm được cái gọi là thật lòng từ đám đó, thật là khó hơn lên trời. Thiên Phương công chúa xoay xoay chén trà, một hồi lâu sau mới nói, trong số các thanh niên ở đây, nếu luật xuất sắc không ai hơn được Chu Minh Dương và Liễu Vĩnh, nhưng hai người đó quyết không phải lương phối, đầu óc bọn hắn quá thâm sâu không thể cam phật làm phò mã cho chúng ta là chúng ta hạ gã đến phủ nào đó rửa tay nấu canh cúi đầu thờ bẩm với chồng hoặc là chọn lấy một người đặt ta trong lòng hắn không cảm thấy đang hạ mình nhận chiếu cố ta cũng không cần chiếu cố hắn có thế mới có được hạnh phúc vừa nhắc tới Chu Minh Dương dị công chúa tức giận nghiến răng hừ hừ nói Từ lúc mẫu hậu lột ra ý tứ muốn chọn hắn làm phò mã, hắn vừa gặp em, liền làm bộ làm tịch như một nàng dâu nhỏ, khiến ai nhìn cũng thấy ghê tởm. vì cái gì chứ, ai mà không biết, vì hắn không muốn làm phò mã. Tuy hắn xuất sắc, nhưng không có nghĩa là em phải bất chấp thủ đoạn ép hắn làm phò mã, trong cung có bao cảnh người ta tranh đấu. Trên ép kèn cười nhau, không phải vì muốn giành giật sự sủng ái của phụ hoàng sao? Em không muốn biến mình thành người như thế, điều em muốn là một phò mã toàn tâm toàn ý với em. Nếu là mấy năm trước, Thiên Phương Công Chúa tuyệt đối sẽ cho rằng, vô luận là Chu Minh Dương hay Liễu Vĩnh, chỉ cần trở thành phò mã của nàng, sớm một gì nàng cũng thuần phục được họ. Nhưng sau cái chết của Thượng Du, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm một người để ổn định cuộc sống. Không muốn tốn công cho việc thuần phục đàn ông Thế gian vẫn cho rằng con gái hoàng đế không lo ế Lại không hề biết rằng số công chúa có người chồng tốt, có cuộc sống hạnh phúc là một con số rất nhỏ nhoi Thần là công chúa có rất nhiều chuyện có thể mặc sức lựa chọn Nhưng chọn một người chồng tốt lại không nằm trong số đó nị công chúa biết rõ Thiên Phương công chúa nói lời này kỳ thật là oán hận chuyện năm đó ông cậu ép cô ấy phải lấy thượng du nhưng mà năm ấy nếu nàng không hạ kẻ cho thượng du phụ hoàng sao có thể hạ quyết tâm phong mẫu hậu làm hoàng hậu nếu muốn trách chỉ có thể trách thượng du không nên nghe kẻ khác khiêu khích một lòng muốn lập chiến công kết quả bỏ mạng ra trường hoàng tỷ Chị xem Như Nguyệt quận chúa đi, hình như đang nhìn Liễu Trạng Nguyên say đắm. Dị công chúa thấy Thiên Phương công chúa ngừng nói, sợ chị gái lại nhớ đến chuyện của Thượng Du rồi xúc động. Nhất thời đảo mắt một vòng, khi nhìn đến Như Nguyệt quận chúa thì không nín được cười, kề tai Thiên Phương công chúa thầm thì. Nếu kết cô Như Nguyệt quận chúa kia nhìn trúng Liễu Trạng Nguyên, tiếng cung cầu Phụ Hoàng tứ hôn, Phụ Hoàng nhất định sẽ bằng lòng. Đến lúc đó, nhất định có kịch hay để xem. Thiên Phương công chúa nhìn nhìn Liễu Vĩnh, rồi lại nhìn nhìn Như Nguyệt công chúa, không biết vì sao, tâm tình đột nhiên vui vẻ, thầm thì với vị công chúa chuyện gì đó, cả hai cùng cười có vẻ rất xấu xa. Liễu Vĩnh cũng phát hiện có ai nhìn hắn cháy bỏng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Như Nguyệt công chúa, hắn nhực nảy cả người Nếu chút nữa thì đánh rơi chén trà trong tay. Mạc Song Bách cũng phát hiện ra chuyện đó, nhất thời khẩn trương nói với Liễu Vĩnh: "Liễu huynh, chúng ta đừng ngồi đây để người khác dòm ngó nữa, qua bên kia thiệt hơn." Di Nguyệt Cục Chúa thấy Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách nói đi qua bên kia, chớp chớp mắt, kéo Lâm Mị đứng lên, cười nói: "Tiểu Mị, ta muốn đi ngắm vườn, cô đi cùng ta đi." Lâm Mị nghĩ đến chuyện lần trước, Nào dám rời khỏi chỗ này Nàng dịch tay lại nói Quận chúa, nếu cô muốn ngắm vườn Thì gọi người hầu dẫn cô đi Chân ta hơi mỏi, không đi dạo được Tiểu mị, đi nào Nhưng nguyệt quận chúa lại lôi kéo lâm mị Quận chúa khỏe hơn Lâm mị không tránh được Nơi đồng người cứ lôi lôi kéo kéo mãi Chẳng ra thể thống gì Bất đắc dĩ, đành đi theo quận chúa chu mẫn mẫn vội vàng chạy đi Tìm chu Tư và chu Minh Dương Nhỏ dọc nói, anh, như Nguyệt Quận Chúa ân ý Liễu Trạng Nguyên, vừa đuổi theo hắn vào vườn, chắc là muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng. Cô ta không tìm được Liễu Trạng Nguyên còn đỡ, nếu tìm được, chỉ sợ Liễu Trạng Nguyên có sự đề phòng, từ chối được không sự. Nếu đã vậy, chúng ta cũng qua đó, tìm cách chặn đường như Nguyệt Quận Chúa. Chu Minh Dương vừa nghe nói, gió đã đổi chiều, nguy hiểm chỉa vào Liễu Vĩnh. Giống như mở cờ trong bụng, cười nói, mẫn mẫn, em tìm lời cổ đạo Như Nguyệt Quật Chúa, khuyên Quật Chúa cầu hoàng thượng tứ hôn càng nhanh càng tốt. Lại nói đến chuyện Lâm Mị bị Như Nguyệt quận Chúa kéo đi, phát hiện Quật Chúa bám theo hai người, nhìn kỹ thì chính là Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách. Lâm Mị vùng vẫy muốn giật tay lại, nhưng Quật Chúa không buông tay, trong lúc giằng co, Lâm Mị lão đảo ngã, lỡ lời ối một tiếng, Như Nguyệt Quận Chúa nhanh tay nhanh mắt, tay trái vòng qua lưng Lâm Mị, tay phải kéo nè, cúi đầu xuống hỏi hang, tiểu Mị, cô không sao chứ? Liễu Vĩnh nghe có tiếng người, quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn mờ ảo, thấy Lâm Mị ngã vào vòng tay một người đang mặc quần áo đàn ông, thật ra chính là Như Nguyệt Quận Chúa, Như Nguyệt Quận Chúa cúi đầu xuống, giống như dở trò khiếm nhã. Nhất thời nổi cơn phẫn nộ, xoay người quát to Người làm trò gì đấy? Hết chương 42